Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay à, Trên kênh truyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn Một câu chuyện của tác giả Lan Phương Câu chuyện Đêm canh ba có người gọi Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Ngã ba sông luộc đổ vào sông Hồng Ở bến hạc quanh nằm đỏ phù sa Nâng chảy xiết và xoáy ngầm hiểm độc Dần sóng trài tin khúc sông này dữ dần Một nước nổi rắc rời Từ thượng nguồn dạt về mắc kín ven bờ Nhà ông quản ba đời Làm người chảy lưới Nổi tiếng sát cá lạ thường Trong khi người khác đánh cả đêm tay trắng Bộ con đồng chỉ buông lưới vài mẹ Đã đầy khoang Khiến ra lời đồn giao kèo với nhà Bá lan truyền Làm dân làng vừa nể vừa sợ Trọng con trai độc nhất của ông Quản chẳng 32 tuổi, lầm lì và găn gấp. Đêm không chẳng anh trèo thuyền ra giữa dòng xoáy thả lưới. Đọc canh bà cầm giàn bỗng, nhìn lặng đến ruộng người. Khi lưới nặng trình chồng kéo lên, thì thấy từ lá nước đen ngòm có một khối đen như tóc người cuốn rong rượu trồi lên. Kèm theo một luồng hơi tỉnh tưởi và một thanh âm phá tàn màn đêm. trong Tiếng gọi tên anh vẳng vẳng. Không phải từ trên bờ, không phải từ những thuyền trái lần cận. Nó phát ra ngay dưới mặt nước, nơi đám đen xỉ kia đang bập bệnh. Thành âm đó không giống tiếng người nói chuyện bình thường. Nó giết lên quả kẽ răng, nghe lạo xạo như tiếng sỏi đá cọ vào nhau. Vừa và xa xăm lại vừa như thì thầm pin tai. trong đứng chết chân tay chân anh vẫn nắm chặn lấy dây lưới, nhưng toàn thân cứng đờ. Anh là dân sống nước, chuyện ma chiều quyền hơn gặp không ít. Nhưng chưa bao giờ anh nghe thêm một tiếng gọi giận người đến như vậy Chồng xuống đây <cười> Tiếng gọi lần thứ hai cất lên rõ ràng Kèm theo tiếng cười khúc khích tim của chồng đập mạnh đến mức anh tưởng như nó sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực Anh vội vã buông tay lưới Và lấy con dao dựa nhì xét Vẫn để ở đầu mỗi thuyền Chấm mạnh một nhát vào đoạn dây thừng đang căng cứng Dây đứt Chiếc thuyền chồng tránh dữ dội rồi bị sóng nước đẩy lùi Đám đen dì kia chìm nghiệm xuống dòng nước xoáy Để lại những bọt khí sủi lên Như có người đang ở dưới đó Chồng không dám ngoái lại Anh vùng mái trèo Cuồng tay trèo thục mạng về phía bến nhà Mồ hôi vã ra như tắm Về đến bến trọng buộc vội dì thuyền Vào cặp tre rồi lao lên trên bờ Còn bừng con chó đen tuyền Mà nhà anh nuôi từ lúc còn đỏ hòn Bình thường vẫn hay chạy nhảy ra vẫy đuôi mừng chủ Hôm nay có biểu hiện lạ lùng Nó đứng ở sân lông trên cánh dựng ngược Nhà nành cầm gừ Khi chồng bước đến gần con mực bỗng nhiên chú lên một hồi dài thi thiết. Tiếng chú vòng vòng cả một góc sóng vắng. Rồi nó cụp đôi run dày chú toàn vật tận cùng gầm phản gỗ trong nhà. Nằm im thiền thiết. Dù chồng có gọi thế nào cũng không chịu chu ra. Ở trong nhà ngọn đèn dầu trên bàn thờ tổ tiên bỗng dưng vụt thắt. Chồng đứng giữa sân nhìn ra mắn đêm mịt mùng phía bờ sông. Cảm giác như có hàng ngàn đưa mắt từ dưới lòng nước. Đang dõi theo từng cử động của mình Sáng hôm sau Mặt trời yếu ướt xuyên qua lớp sương mù Khâu khí ẩm ướt nặng nề Chồng dậy từ sớm Đầu óc vẫn còn ong ong về chuyện đêm qua Anh đừng bụng giấu kín chuyện này Không để cho vợ và bố biết Nhất là Thảo Đang mang thai đứa con đầu lòng Chồng cầm cái gáo dừa Múc nước sông lên rội mặn cho tỉnh táo Rồi bước xuống biến kiểm tràn lại chiếc thuyền đêm qua vì hoang loạn anh bỏ cả tay lưới thiệt hại không hề nhỏ nhưng mạng sống mới là quan trọng khi ánh sáng bàn mài chiếu rọi vào mạn thuyền gỗ bạc phết trong bấy giờ sững người lại dào theo mép thuyền nơi anh hay ngồi xuất hiện chi chít những dấu tay kỳ lạ ta là những dấu tay in buồn non ướt sũng vẫn còn mới nguyên kích thước của chúng rất nhỏ chỉ bằng bàn tay của một đứa trẻ đi 5 lên ba nhưng điều khiến trọng kinh hãi là những ngón tay đó thon dài một cách bất thường Và ở đầu ngón đều in hẳn những vết sức sâu hóm vào thư gỗ Chứng tỏ móng tay của chủ nhân những dấu vết này phải sắc nhọn và cứng Chồng đưa tay lên sờ thử vết buồn lạnh ngắt nhút nhát như là dãy cá Anh cố gắng dùng nước tạt đinh để rửa cho thật sạch kể gọt thật mạnh bằng sơ mướp Nhưng những dấu tay đó dường như ăn sâu vào cốt gỗ Càng rửa lại càng hiện rõ màu đen thẫm loang lộ Cái gì thế này? Giọng nói khàn khàn của ông Quản vang lên, làm cho trọng giật mình. Ông Quản đi tập tĩnh xuống bến. Ông nhắm mắt nhìn vào những dấu tay trên mạng thuyền. gương mặt của ông sám nghét. Ông Quản run rẩy đứng ngón tay chè sẵn chạm vào vết cao xước. Mọi ông mấp máy nhưng không thốt nên lời. Đôi mắt ông mở to lộ rõ về hoàng hút tột độ mà chồng chưa từng thấy. Bố, điều qua con gặp chuyện lạ. Là... Im đi, không có được nhắc tới ông còn lập cầm quay người rục chóng đến bờ bắt ngay con gà chống tín to nhất trong chuồng. ông tự tay cắt tiết gà. ông cầm bát máu đi xuống bến, vừa đi vừa lẩm mầm những câu chú ngữ mà trọng nghe không hiểu. ông về máu gà lên khắp mạn thuyền, nên cả những dấu tay quái dị kia, rồi sau đó đổ phần còn lại xuống dòng sông. máu hòa với nước tan ra thành những vệt đỏ lòm rồi biến mất. ông còn bây giờ thắp bàn nén nhang cắm ngay mũi thuyền. Quỷ sống vây lại lề lịa về dòng sông Đứng trên bờ quan sát Trọng trong lòng để nghi hoặc Bộ anh chắc chắn đang chờ giấu điều gì đó Đúng lúc đó Thì Thảo từ trong nhà đi ra Vợ chồng năm nay 28 tuổi Người lẳng binh Hiện lành chịu thương chịu khó cái bụng bầu 6 tháng Đã lùm xùm sau lớp áo Và ba rộng thùng thình. Thường ngày thì Thảo hay cười nói Lo toàn vùn vén nhà cửa Nhưng sáng nay trông cô lạ lắm Tèo đi lướt qua trọng mà như không nhìn thấy chậm Đầu mắt cô đã đẫn vô hồn nhìn thẳng ra bến sông nếu ông quản đang cúi bái Cô đi chân đất bước đi nhẹ bẫng không gây ra tiếng đậm ta ngồi xuống bậc thêm tựa lưng vào cột nhà bắt đầu ngân nga Con ơi con ngủ cho ngoan Sông sâu lạnh lắm cha còn chưa về Ở em ướt súng tứ bề Trả tay cho mẹ Mẹ về bế con Sông hát của Thảo ai oán nỉ non dần ngầm khắp cả một góc sừng nắng sớm Sẽ đều có bài hát ru này lạ hoác Các từ lại càng quái gờ Không giống bất cứ bài run nào Ở vùng quê này trong nghe mà nổi cả giả gà Anh chạy vội lại lấy tay cô vợ Em hát cái gì vậy Tỉnh lại đi Thảo giật mình đứt mắt dần lấy lại tiêu cử Cô ngơ ngắc nhìn chồng Rồi nhìn xuống bụng của mình Em bị làm sao thế này Xem lại ngồi đây Em vừa thấy lạnh lắm lạnh như là ngâm mình ở dưới nước vậy đó anh. Trong ôm vợ và trong lòng cảm nhận cơ thể cô đang dần run lên. Sắc thiền của tàu lạnh toát như người vừa được vớt đã sông lên. Anh nhìn ra bến sông. Bà thường cắm mở mũi thuyền đã tránh hết, chỉ còn chân lại chân nhằng đỏ quạch. Đêm đó không khí trong nhà ngột ngạt đến nghẹt thở. Dù cửa sổ đang mở toang để đón gió, nhưng cái nóng hầm hập của mùa hè vẫn không thuyên giảm. Trong chăn chòng không ngủ được phần vì lo lắng chuyện ban sáng. Phần vì những dấu tay trên thuyền ám mảnh tâm trí của anh Bên cạnh Thảo đã chìm trong giấc ngủ mệt nhọc Sau một ngày đầy bất ổn Đến khoảng nửa đêm Giờ đồ trong phòng bỗng nhiên hạ thấp đột ngột Cái lạnh không đến từ gió trời Mà tỏa ra từ chính bốn bức vách Luồn lách vào từng da thịt Trong quay sang nhìn vợ Thảo đang nằm ngửa ngay tay buồn thẫm Nhưng khuôn mặt thì cổ cô nhăn nhốm Mồ hôi vẫn là như tắm ướt đấm cả gối Miệng cô ú ứa kêu lên những tiếng không thành lời. Bóng đè. Chồng nghĩ như vậy. Đánh đưa tay lấy vợ dậy. Nhưng tại anh vừa chạm vào vai của Thảo thì rụt lại ngay. Vài áo của cô ướt sũng lạnh ngất. Trong cơn mê man, Thảo Thích Mình đang nằm trên một chiếc bè che vô định. Trôi giữa dòng. Xung quanh tối đen chỉ còn tiếng sóng vỗ. Đột nhiên từ dưới nước một người phụ nữ từ từ nhô lên. Tóc của bà ta đen dài. Bên nước che kín cả khuôn mặt, bà ta mặc bộ quần áo màu trắng nhưng đang ngả màu trong lòng vì buồn đất. Toàn thân của người phụ nữ ướt sũng, nước từ người của bà ta dò xuống sàn bè tông tông. Người đàn bà đó không đi mà lướt nhẹ đến bên cạnh thảo. Bà ta cúi xuống sát mặt cô. ta muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ, tay chân như bị trói chặt. Qua cái tóc loàn xòa, thảo nhìn thấy đôi mắt của bà ta đã không phải là mắt người mà là hay hốc tối om sâu húm, trả lại chưa? người đàn bà bấy giờ liền cất tiếng giọng ồm ồm vọng lại như từ dưới đáy giếng sâu. nước từ tóc của bà nhỏ xuống mặt thảo lạnh buốt có vị mặn chắc của máu và mùi tanh của sắc chết lâu ngày. trả lại cho tao. bà ta lặp lại bàn tay trắng bạch nhăn nhéo vì bị ngâm nước đưa ra chậm vào bụng bầu của thảo. Ở bên ngoài chồng vợ cầm bánh dễ ruộng ngày càng mạnh. Anh vội vã lên mạnh vai của cô rồi gọi lớn. Thảo à dậy đi em. Thảo bật dậy thở dốc. Mắt mở to đầy kinh hoàng. Cô cầm lấy tay của chồng khóc nức nở. Có, có người, có người đòi con em. Bà ta ướt súng đòi trả lại cái gì đó. Chồng bây giờ vút lưng chấn ăn vợ. Nhưng chính anh cũng đang run dậy. Anh nhìn quanh căn phòng chống hồi chống hoác không có ai cả, nhưng vẫn đức nhỏ đọng trên sàn nhà bên cạnh giường ngủ của Cang hai vợ chồng là có thật. Nó không phải là mồ hôi mà là nước sông đục ngầu còn lẫn cả vài cặm rong đuôi chó. Trong nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ và kim phút trằm vào nhau ở số 12 rồi nhích sang còn số 1, lại là giờ chuyển canh. Trong tiếng gọi lại vang lên, lần này không phải mương hồ ngoài sông nữ nào vang lên ngày sau vách nước sắt vách tưởng đi đầu giường vợ chồng anh nằm rõ một một tiếng gọi gai người như là tiếng móng tay cào vào vách nước kềnh két. mày hứa trả ma sao chưa trả chồng vợ lấy con rào đặt ở dưới gối nhảy xuống giường lao ra mở cửa sổ ở bên ngoài tức om chỉ có bụi chuyến sầu sạc trong gió không có bóng người nào cả nhưng trên vách nước bên ngoài sẽ ánh đèn dầu ngắt ra từ khe cửa chàng nhìn thấy một vịt nước dài in hình dáng của một người đang tựa vòng vách ướt sũng từ đầu đến chân con bực nằm dưới cầm giường lại bắt đầu rên ư ư tiếng rên để sợ hãi và tuyệt vọng trong đóng sầm cửa sổ cài then chặt anh biết thứ đó không còn ở ngoài sông nữa nó đã, đã vào đến tận nhà của anh rồi sáng sớm hôm sau sương mù còn chưa tan hết trong rắn ông quản ở nhà trông non thảo rồi một mình đi đến miếu thủy thần ở cuối bãi bồi Ngồi miếu nhỏ nằm khuất sau dặn trong bầu cổ thụ Người trong miếu là cụ biển Một ông già ngoài bảy mươi Cậu biển nổi tiếng cấp vùng Là một người am hiểu chuyện xưa tích cũ Lại biết chút ít về thuật phong thủy Dân trải lưới mỗi khi gặp chuyện chẳng lành Đều tìm đến cụ để xin lời khuyên Chồng bước đến miếu tích cụ biển Đang ngồi trước chóng tre tay cầm tìm chầu Thấy chồng cụ không tỏ về ngạc nhiên Khi gật đầu cho anh ngồi xuống Chào đến sớm thế này Chắc là có chuyện chẳng lành hả Dạ thư cụ Nhà cháu mấy hôm nay gặp chuyện quái gờ quá Trong cây lại đấu đuối tất cả mọi chuyện cho cụ nghe Cậu biện ngồi nghe tên ngừng tim cháu Nét mặt ngày càng chấm ngâm Nghe xong cụ biện thở dài Cậu có thấy người nhà mình dạo này sắc mặt tối sầm lại không Nhất là bố cậu ấy Trong giật mình nhớ lại khuôn mặt sắm nguyết Và hành động lén đút cúng bái của ông quán anh gần đầu xác nhận. cô biến bấy giờ đứng dậy đi lại với bàn thờ thủy thần, thắp một nén nhang, hương khói bầy lìn không tàn ra mà tụ lại thành một đường thẳng thấp quẩn quanh. cô quay lại giọng trầm xuống. đất bến hạc này ngày xưa từng sẽ đăng một vụ đám thuyền lớn lắm. Nằm ấy cô gánh hát cải lương đi ngang qua, cả bão lớn mà lật thuyền, cả gánh hát mấy chục mạng người chìm xuống đáy sông, không vớt được xác nào, hoàn khí tích tụ lâu ngày khiến khúc sông nơi này tụ âm đó là vong hồn cánh hắt vì quý của nhà cháu sau cũ. Không phải phong trôi sông lặc chợ thường chỉ chêu ghẹo người yếu bóng vía mà thôi. Còn thứ đang theo nhà cậu nó hung hãn và kinh trì lắm. Nó không phải vong lạ mà là vong có chủ, còn nợ nần ân oán sâu đậm với gia đình cậu. nhà đánh đường của cậu khá tối đen, ta khi về quanh thế kia thì sự việc đang nghiêm trọng lắm rồi. Cậu biến đi vào dân trong lục lọi trong cái hòm gỗ cũ kỹ, lấy ra một cái túi vải nhỏ màu đỏ. Bên chồng đựng cho bắt hương được chỉ chú Của đưa cho chồng rồi dặn dò kỹ lưỡng Cầm lấy cây này về nhà Treo chức cửa buồng vợ chồng cậu Nó là cho của bắt hương miếu thủy thần Có thể ngăn được tà ma xâm nhập vào buồng ngủ Bảo vệ cho vợ con cậu tạm thời Thế nhưng mà nhớ kỹ lời tôi dặn đây Từ đối không được thưa khi mà nghe tiếng gọi lúc nửa đêm Nó gọi tin của cậu là để tìm đường vào hồn cậu đấy Thưa một tiếng lắm mất hồn nhà tiếng điên dại nặng mất mạng như trời Chàng run rời nhận lấy túi vải miệng lắp bắp Thưa cụ Vậy còn cách nào chịu được giết điểm không Chứ cứ như thế này thì vợ con cháu chết mất Cậu biển nhìn xa xăm Về phía dòng sông đục ngầu Ánh mắt đượm buồn Muốn gỡ chuồng phải tìm được người buộc chuông Cái nợ này là do người sống gây nên Thì người sống phải đi mà trả Cậu việc hỏi kỹ bố cậu đi Ông ấy đã làm gì hay đã lấy cái gì của người ta ngày xưa Chỉ khi nào trả lại được vật ấy họ hóa giải được nỗi oan khuất kia thì sóng gió mới yên trong chào cụ biện rồi ra về lòng trấn nên nặng chịu lời cụ biện nói cứ vần vần bên tay vòng có chủ nợ nần ân oán anh nhớ lại thái độ của ông quản những lời nói mập mờ sự sợ hãi tuyệt độ của bố mình suốt cuộc ông quản đã giấu giếm điều gì và người ta mà cụ biện nhắc tới là ai bậc trần quỳ trọng vô thức bước nhanh hơn chờ bắt đầu chuyển sang dông mới đèn kéo tới Một cơn mưa bấy giờ ập xuống Báo hiệu những ngày tháng đen tối nhất Của gia đình anh mới chỉ là bắt đầu Giữa trời đứng bóng Cây nắng tháng sáu như đổ lửa xuống sóng chảy Khẩu khí oi à hầm hập mà đất bốc người nóng ngụt ngụt Làm nhòe cả cảnh vật phía xa Giờ đây dân làng thường đóng cửa nghỉ trưa Gió gà cũng tìm chỗ dơ mắt Mà nằm thở Tuy nhiên không một bóng người qua lại Chồng bây giờ đang lối hối va lại Tấm lưới sách ở trái nhà sau khi thấy ông quản thập thọ đi từ cửa bếp Ông đội cái nón mê sụp xuống Chờ kín nửa gương mặt Tài sách theo một cái bị cói cũ kỹ dáng vẻ lén đốt như một kẻ trộm Ông nhìn trước ngó sau Thấy sần vắng tanh Mới tập tĩnh bước nhanh về phía đường mòn Dẫn ra bãi tham ma sông lặng Lên làm lạ Chẳng mấy giờ bỏ giờ tay lưới Nhẹ nhàng bám theo Bộ ảnh mấy hôm này cứ như người mất hồn Ăn ngộ chẳng yên Miệng lúc nào cũng lầm bẩm những điều vô nghĩ. Việc ông đi ra bãi tham ma dưới giờ ngọ, cái giờ mà người già thường kinh kỳ Vì cho rằng âm khí nặng chẳng kém gì nửa đêm Cả khiến cho chồng sinh nghi Bãi tham ma làng trài nằm trên một gò đất cao Có dạy mộc um tùm cao quá đầu người Nhưng ngôi mộ đất nằm dài rác Xen lẫn vài ngôi mộ xây Do ở đây hiu hiu thổi nhưng mang theo hơi lạnh đến gai người Ông quán đi sâu vào bên trong Dừng lại trước một gòn đất trống trì chuột cất ai Ông đặt cái bị xuống lấy ra một cái bay thợ hồ hề hộp đảo đất. nấp đứng sau bụi dưới dạy, chồng đến thở quan sát. Anh thấy bố của mình lấy từ trong bị ra một vật gì hình thù kỳ quái để quấn bằng những sợi chỉ đỏ. Ông đặt vật đó xuống hố vừa đào, thắp hương lên, chắp tay vái nề lìa trẻ trông quản đi khuất nặng về phía đường nặng. Chồng bấy giờ gión rén bước ra chỗ ẩn nấp Anh tiến lại chỗ đất vừa đào, bàn nén hương vẫn còn cháy. Một cảm giác bất an dâng lên, chẳng quyết định nhổ bỏ trên hương, dùng tay bới lấp đất xốp. Chỉ sau vài nhát dạ cào, thì vẫn ông quản vừa chôn đất lộ ra. Đây là một con nộm được tết bằng dương khô, tô bằng bắp tay của người lớn. Trên thần con nộm dắt một lá bùa màu vàng. Điều khiến cho chồng kinh hãi là mảnh vải cuốn quanh bụng của con nộm. Là một mảnh vải hoa lý nhí, màu xanh lơ đắp bạc màu. Anh nhận ra đây là miếng vải cắt ra từ cái áo bà ba cũ mà Thảo rất thích mặc. Tay của chồng run rẩy cầm con hình nộm. Nó nhẹ bẫng nhưng mà lại cảm giác nặng nề. Anh tò mò xé toạc lớp dơm ở phần bụng. Buồn mùi hơi thối nọc lên. Trong lõi dơm là một mớ tóc rối bết, bất buồn đất và những màu móng tay. Móng chân sắc nhọn được gói ghém cẩn thận. chồng bàng hoàng nhớ lại mấy hôm trước Thảo kêu cảm bị đau đầu, tóc dụng nhiều vô kể. Là ngày thành mất cái bấm móng tay. hóa ra tất cả những thứ đó đều nằm ở đây. Chàng bóp chẳng còn nộm trong tay. Cần giận bùng lên dữ dội. Bộ ảnh đang làm cái chó ma quỷ gì thế này. Tại sao ông lại dùng tóc và áo của con búp bê để làm phép ếm đối. Chẳng lẽ ông lại muốn lại chết đứa cháu nội chưa kịp trào đời của mình. Nắng trưa gây gắt chiếu thẳng xuống đỉnh đầu. Nhưng chàng thấy lạnh toát từ gần bàn chân lên đến tận đỉnh đầu. Anh gói ghém còn nộm lại nhét vào tuyết quần rồi hầm hầm đi về nhà. Anh cần một lời giải thích rõ ràng từ ông Quản. Nhờ khi về đến cổng nhìn thấy Thảo đang ngồi thẫn thờ chảy tóc ngoài hiên, gương mặt xanh xao hốc hác, trong lại chuẩn bước. Nếu mà làm mầm mỹ lên lúc này, người chịu thiệt thòi và hoàng sợ nhất chính là vợ của anh. Chồng giấu con nộm vào ngốc cây gạo ở đầu ngõ, tự nhủ sẽ tìm cơ hội hỏi riêng ông Quản. Anh không biết được rằng hành động đào con nộm lên, Đã vụ tình phá vỡ một lớp rào chấn tâm linh mỏng manh Bữa chiều hôm ấy Ông Quản ăn rất ít Ông ngồi ở góc mâm Đôi mắt trúng sâu lén lén nhìn Thảo Mỗi khi Thảo gấp thức ăn Tại ông lại run lên bẩn bật Khẩu khí trong nhà trở nên nặng nề Dù cái thai trong bụng của Thảo Mới bước sang tháng thứ sáu Nhưng ông Quản nặng nặng đòi làm một mâm cơm cúng Ông bảo đó là lễ cúng đầy thắng âm Một tục lệ cổ quái nào đó Của dòng họ Chồng chưa từng nghe thấy. Chồng ăn không được cũng đành chiều theo ý của bố. chiều hồi mấy ông quản tự tay ra chợ mua đồ. ở không mua gà vịt hay thịt lợn, mà lại mua một miếng thịt trâu sống đỏ lòm, một đĩa tiết canh và bao quả trứng vịt lộn luộc sơ. mâm cúng được đặt ngay giữa nhà hướng thẳng ra cửa chính nhìn về bến sông. Trời sợp tối bóng đêm nuốt chừng sóng chảy, ngọn đèn dầu trên bàn thờ tổ tiên được thắp sáng, hạt ra thửa ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Ông Quản bắt Thảo phải mặc bộ quần áo mới, ngồi xếp bằng ngay ngắn trước mâm cúng. Con chấp tay lại đi, khấn rằng con xin dân lễ mọn, mong người thương tình buông thai cho mẹ chọn con vuông. Ông Quản rụng giọng gấp gáp, mồ hôi vãn để chiên chán dù trời đang dịu mát. ta làm theo lời của bố chồng khuôn mặt cô vô hồn trước mắt lờ mờ. Cô chấp tay bà vái miệng lầm nhầm những lời ông Quản dạy. Cầu ký trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt, sau bên ngoài ngừng thổi tiếng quân trùng im bật. Chỉ còn lại tính thở nặng nhọc của ba người và tính lách tách của ngọn đèn dầu. Đột nhiên Thảo ngừng khấn. Cô quý gầm mặt xuống đất và vai bắt đầu rung lên bẩn bật. Trong tường vợ khóc định trộm tới đỡ thì ông quản đưa tay sang hiệu ngăn lại. Mắt ông trận trừng nhìn con dầu đầy sợ hãi. Thảo từ từ ngừng mặt lên đôi mắt cô trợn ngược chỉ toàn trồng trắng giá và lên những tia máu đỏ. Khoa miệng cô nhếch lên một nụ cười méo mó. Cô đưa tay bốc một miếng thịt trâu sống đỏ lòng bọt vào trong miệng. Máu tươi từ miếng thịt dì ra, chạy ròng theo cầm của cô nhỏ xuống áo. Thảo, em làm gì thế? Trong hét lên lao vào định giằng lấy miếng thịt, nhưng ngay lập tức một luồng lực vô hình, hất văng anh ra xa. Thảo đứng dậy cầm bát tiết canh trên mâm mà ném mạnh xuống đất. Bắt sành vỗ tan Tiết đỏ bắn tung toát lên bàn thờ Và lên cả mặt của ông Quản Giọng nói phát ra từ miệng của Thảo Không còn phải là giọng phụ nữ Mà lại giọng của đàn ông ồm ồm Cũng cái gì mà cũng Mày tưởng bắt tiết này Rửa sạch được nợ máu năm xưa Ông Quản bấy giờ mặt cắt Không còn giọt máu Còn lại ngài còn biết tội rồi Xin ngài tha cho con dâu và cháu con Oan qua đầu nợ coi chủ Ngạch cứ chút lên đầu con đây Cơ thể của Thảo cỏ giật Câu bức từng bức nặng nề vì ông quản Mày tham lam mày độc ác Mày lấy của tao cái gì Mày phải trả lại cho tao cái đó Ta đợi 30 năm nay rồi Ta đói khát dưới đáy sông Còn mày thì vinh thân phỉ ra trên xương máu của tao Ta sẽ bắt đứa cháu đích tôn của mày đi theo tao Để dòng họ của mày tuyệt tự Chồng đén đau vùng dậy lao tới ôm chặt lấy vợ từ phía sau Cơ thể của Thảo lệnh thoát cứng nhắc như một tảng băng Cơ vùng vẫy với sức mạnh phi thường hết trọng ngã nghiêng Thảo tỉnh lại đi đừng để cho nó điều khiển Chồng gạo nên cố gắng ghi chặt vợ xuống sàn Thảo quay đầu hoắt lại nhìn chồng Đầu mắt trắng dã xoáy vào tâm cằn của anh Thằng con hiếu Thảo nhỉ Mày có biết bố mày là loại cầm thú hay không? Để xong cầu đó Thảo dùng mình một cái duyên ngã vật Cả căn nhà chìm vào trong im lặng Chỉ còn tiếng cắp nức nghẹn công quản và tiếng thở dốc của chồng Sau buổi tối kinh hoàng đó Thảo suốt ly bì ba đêm ba ngày không dứt Còn nằm mê man trên giường Chồng mời thể lăng đến để bắt mạch bốc thuốc Nhưng uống bao nhiêu thuốc thang bệnh tình cũng không thuyền giảm Chồng túc trực bên vợ lòng như lửa đốt Căn nhà gỗ u ám ẩm thấp khiến cho anh càng thêm phần bực bội. Anh quyết định dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa để xua đi cây mùi, xua khí ám mảnh từ bữa cúng hôm nọ. Khi quét dọn đến gần giường ngủ của cả ngày vợ chồng, chồng phát hiện một điều lạ: sàn nhà anh được lát bằng gạch bát chẳng cũ, nhưng có một viên gạch nằm ngay vị trí đầu giường đã có màu sắc khác biệt hơn. có tay xuống nghe tiếng bùm bộp rỗng không. Hơi nghi ngờ chuyện chẳng lành, chồng lấy cây đục sắt cậy viên gạch lên bên dưới lớp gạch không phải là đất nền bình thường mà là một lớp xi măng chất phẳng lì ở giữa lộ ra cái miệng hũ sành màu nâu đất loại hố nhỏ người ta hay dùng để đựng mắm tôm mắm tép miệng hố được bịt kín bằng một lớp nến sáp dày cộp bên trên rắn chẳng chỉ những lá bồ vàng đang bục nát vì ẩm trong dùng mình lại là bùa chú anh nhớ đến con nộ ngoài tham ma với những hành động lén lút của ông quản không chần chừ trong mấy giờ bị kinh hũ mang ra ngoài sân nó nặng trịch bên trong lạo xạo như là chứa xoài đá anh lấy búa đập mạnh vào thân hũ cái hũ vỡ tan một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ trong đống mảnh sành vỡ vụn lan ra một bộ xương cốt trắng hiếu bộ xương này nhỏ nhìn qua thì giống như là xương mèo nhưng khi nhìn kỹ phần hộp sọ thì trong chết cứng cả người hộp sọ ấy tròn lẳn không có Mõm dài như là mèo hay chó Học mắt to và sâu hắm Hàm rằng lại đều tăm thấp nó giống hệt hộp sọ người thu nhỏ Cái gì thế này? Linh miêu Tiếng ông quản vang lên sau lưng của chồng giọng ông lạc đi vì sợ Ông đứng tựa vào cửa mặt cắt công còn giọt máu Khi nhìn thấy bí mật bao năm Chôn giấu bị phơi bày ra ánh sáng Chồng quay lại mắt vẫn đỏ gầm lên Bố giải thích đi Cái thứ quỷ quái này sẽ nằm dưới gầm giường vợ chồng con buồn định hại chết cả nhà này. ông quản lão đảo bước xuống sân, quỷ sụp xuống cảnh đống xương cốt, tay run rẩy nhận từng mảnh xương vụn. Tao tầm tà muốn tốt cho cái nhà này thôi. Đây là cốt linh miêu ta thành từ thầy moi trên mạng ngược. Thầy bảo nuôi linh miêu trong nhà này tiền vào như nước, làm ăn phát đạt, tránh được tai ương sông nước. Ta chôn nó dưới gầm giường mày lại để phù hộ cho mày sớm sinh quý tử, nói dõi tầm đường. Nuôi cái gì mà quái thành như vậy? Chàng mấy giờ đã văng một mảnh sảnh tức giận. Mày không hiểu đâu. Đây là mèo đen nơi trong hố sành cho ăn bằng máu gà và... Và cái gì? Và máu nhau thai nhỉ? Chàng nghe như suyết đánh ngang tay. Anh lùi lại mấy bước. Hóa xa dự sâu có sung túc của gia đình anh bấy lâu Được đầu bằng thứ tà thuận kỳ tượng này. Nhưng giờ phép vỡ rồi con à. cái vòng ở ngoài sông nó quá mạnh. Nó đã phá vỡ chân điểm của Linh miêu, Giờ con Linh miêu này không còn bảo vệ nhà mình nữa. Nó quay lại cắn ngược. Nó đang dẫn đường cho quỷ giữ vội nhà bắt người đánh. Rất từ sông thổi thúc vào cuốn theo bụi mù mịt. Những mảnh xương trắng hiếu dưới đất bỗng nhiên rung lên như có sự sống. Chẳng mấy giờ vội vàng lít dầu hòa tuyết lên đống xương cốt rồi châm lửa. Lửa bổng lên xanh nét tỏ ra mùi khét lẹt như là mùi tóc cháy. Tiếng lửa reo lên, chào nghe vắng vàng tiếng mèo kêu thảm thiết Tiếng kêu giận người hòa lẫn với tiếng cười khinh khách của người đàn bà đêm hôm nọ Tình hình của Thảo ngày càng nguy kịch Cần suốt đã rút nhưng bụng cô cứ chứng lên từng ngày một cách bất thường Sao bụng căng bóng như quả bóng sắp nổ, hạ lên những đường cân xanh chẳng chịt ta nằm liệt dưỡng hơi thở thòi thóp Đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, gạo thét đòi trả con chàng biết không thể trần trừ thêm được nữa anh nhớ lại lời dặn của cụ biện hôm trước nhắc đến một người đàn bà tên sáu sống ở bãi bồi giữa sông cô bảo chỉ có người đó mới đủ cao tề ấn để đối phó với thứ tà ma quỷ quái này trong người vợ cho ông quản trung nom dặn tuyệt đối không được rời mắt khỏi con dâu anh thích theo một con gà trống chai rượu trắng xuống bến tháo dây thuyền Rồi sáng sớm hôm nay nước chảy xiết, sông vô u ẩm và mặn thuyền nhưng bốn cản bước chân của người đi. Trong gắng sức chèo thuyền. Con thuyền nan nhỏ chòng chành giữa dòng nước mênh mông. Bãi bồi nằm chưa tròi giữa ngã ba sông, cỏ lác mọc um tùm cao quá đầu người. Nơi đây quanh năm vắng bóng người, chỉ có lũ chim trời và đám cua cấy làm tổ. Mãi đến gần một giờ đồng hồ vật lộn với sóng gió, trong mới cầm được vào bãi bồi anh lội bị bõm đi men theo lối mòn nhỏ dẫn vào bên trong giữa bãi bồi hoang vu mọc lên cành chồi lá tồi tàn, xung quanh tròi trong lùng lặng vỏ ốc xương cá và những mảnh vải rách. bà sau đây rồi sao? trong thầm nghĩ anh cất tiếng có ai ở nhà không? cho là chồng ở bến hạt sang xin gặp bà sáu. không có tiếng trả lời chỉ có tiếng gió rít lên và tiếng quả kêu quang quắc trên ngọn cây khô ở gần đó. Chồng đánh bảo bước lên cầu thang tre ọp ẹp Cánh cửa điếp trẻ ngờ Bề trong cằn trời tối om Mùi nhăn khói nồng đồng quyện với mùi đất ẩm của bùn đất Vào đi Đứng no nhỏ ngó cái gì chứ Mà giọng nói khẳng đẳng văng lên từ góc tối Làm cho trọng giật mình Một người đàn bà gầy gò tóc tay rũ rưỡi Đang ngồi xếp bằng trên chiếu rách Bà giáo ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn chồng Tao biết mày sẽ đến mà Cây mùi tử khí trên người cậu mày bốc ra. Cá tôm ở dây sông cũng phải giặt ra đó. trong bấy giờ dùng bệnh. Thưa bà, nhà cháu đang gặp đại nạn. Và cháu sắp không có qua khỏi. Xin bà ra tay cứu giúp. Bà Sáu bấy giờ bật cười Khanh khách. Tiếng cười ngay như là tiếng kim loại cậu vào nhau chói tay. Kêu thế nào mà kêu. Cái nghiệp bố mày gây ra nặng như núi Thái sơn. Giờ nó đổ sập xuống đầu vợ con mày là phải đạo dối Thưa đăng theo nhà mày nó là quỷ nước Là vong hồn chết oan ức Lại bị loại người ta chấn điểm Dăm cầm dưới đáy sông bao nhiêu năm Giờ nó thoát ra được Nó không chỉ đòi mạng Mà nó còn đòi cả hồn vía để thế chỗ cho nó đầu thai Để còn trong bụng vợ mày Chính là cái xác vỏ mà nó nhắm tới Chồng em mà lệnh thoát cả sống lưng Thưa bà Trong sự nhờ bà Rồi phải trả ra thế nào cho cũng cam lòng Miễn là cứu được vợ con cháu Bà Sáu nhom mắt lại nhìn chồng Rồi bất ngờ trùm tới Tụm lấy cổ áo anh kéo sắt vào mặt của mình Muốn cứu Thì phải tìm cho ra tín vật Bố mày năm xưa lấy của người ta Rồi phải trả đúng lại cái thứ đó Thiếu một ly cũng không có được Mày về mày hỏi ông già mày 30 năm trước Vào cái mùa lũ năm thìn Ông ấy vớt được cái xác nào Và đã lấy đi cái gì trên tay của cái xác đó. Trong xứng xà, mùa lũ năm thịn 30 năm trước, đó chính là thời điểm gia đình anh bắt đầu phất lên như là diều gặp gió. Bà buông cổ áo của chồng ra xua đuổi khách. Về đi, tìm được vật đó thì mang tới đây. Ta mới tìm cách nói chuyện phải quấy với con quỷ kia được. Chậm chế thì chuẩn bị hai cái quan tài đi là vừa trong bây giờ lật đần chẳng ra khỏi tròi, lòng nóng như lửa đốt. Anh lao xuống thuyền trục mạng về Bến hạt Bí mật kinh khủng của ông Quản sắp được hé lộ. Và chồng biết cây giáo phải trải cho lòng tham của cho mình sẽ vô cùng đắt đỏ. Bóng tối đang dần bao phủ dung dòng sông, nơi chẳng con thuyền nhỏ bé trôi giặt giữa ngay bờ âm dương cách biệt. trọng trở về nhà khi trời đang ngả sang chiều muộn, mây đèn vần vũ trên bầu trời Bến hạt Cả nhà gỗ ba lan im liềm không một tiếng đậm Ông Quản ngồi thu lưu trên phần gỗ Thì con trai trở về với vẻ mặt hầm mầm sát khí Ông cụ có dúng người lại Trong nắm bình cái túi nải xuống bàn tiếng động mạnh làm trung quản giật thoát Anh bước đến trước mặt của bố giọng trầm đục Bố còn định giấu đến bao giờ? Bà Sáu ngoài bãi bồi đã nói cho con Cái nào bó 30 năm trước Bố định để vợ con và cháu nội bố trả. Ông Quản nghe nhắc đến bà Sáu Thì mặt cắt không còn giọt máu Đôi môi thâm sì của ông lắp bắp Ông quý gặp mặt hơi thở trở nên khó nhọc. trong quý xuống trước mặt của bố mình giọng anh dịu lại. Con xin bố. Thảo sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Bố muốn cứu châu nội thì nói thật cho con biết. Năm thỉnh đó bố, bố đã lấy cây gì? Ở bên ngoài sớm chớp bắt đầu dậy ngang trên bầu trời. Sợi đau khuôn mặt dán nua để đau khổ sợ hãi của ông quản. Ông cổ thở ngắt ra một hơi dài. Nước mắt ứa ra từ đôi mắt đục ngầu. Ông bắt đầu kể giọng run dày đầy đứt quãng Đưa trọng quay về ký ức kinh hoàng Của mùa lũ năm xưa Năm ấy nước sông Hồng và sông Luộc dâng cao chưa từng thấy Để vỡ cả vùng bến nạc chìm trong biển Nước mênh mông đỏ quạch Xác người xác châu bò nổi lệnh bệnh Lúc ấy nhà mình nghèo lắm Chạy ăn từng bữa Mẹ mày lại đang ốm nặng Trong nhà không có lấy một hạt gạo Đêm đó bố chèo thuyền đi vốt cổ trên sông Đến khúc ngoặt vào chỗ nước xoáy quá thấy một bụi chân lớn trôi dạt dây tre trồng ngực lên trời, mà kẻ trong đám đó là xác của một người phụ nữ. trong mấy giờ nín thở lắng nghe, cảm giác cái ốc nổi lên từng đợt khắp người, cái xác đó trưng phình nổ lên, ta quấn dài cuốn trần vào dĩa tre không trôi đi được. bỗng định trèo qua nhưng anh trơm léo lên làm bố cựng lại. trên cột tay trắng bạch xưng húp của cái xác có đeo một chiếc vòng vặn rất lớn, cái vòng chạm mình con rắn quấn hai đầu mặt rắn đính đá đỏ rực như máu. Lòng tham của con người chỗ dậy. Ông quản thú nhận lúc ấy trong đầu ông chỉ nghĩ đến việc có cái vòng vàng đó sẽ cứu được vợ con. Ông tấp thuyền vào cỡ cái vòng ra Nhưng do ngấm nước lâu ngày thịt da cây xác trương lên, cái vòng đó thắt chặt vào cổ tay không sao tuốt ra được. Buồn lải hoài mãi không được, trời lại mưa to, nước dâng lên ngập cả mạn thuyền. Buồn sợ lỡ cương hội mà suy quỷ khiến thế nào bố lại rút con sau dựa ra, bố chặt đứt bàn tay của người ta để lấy cái vòng vàng, máu đen từ vết chém trào ra. bố cầm cái vòng và đốt ngón tay cái sắc còn dính lại trong đó chạy thục mạng về nhà. Sa đêm đó thì ông quản bắn đi chiếc vòng mua thuốc thăng cho vợ, sửa sang nhà cửa và sắm tuyển mới. gia đình bắt đầu phất lên, nhưng tai họa ập đến ngày sau đó. Mẹ chồng dù được uống thuốc đắt tiến nhưng bệnh tình đột ngột trở nặng dưới quan đời Trước khi mất, mẹ của mày cứ nắm chặt tay bố mà chăn chối Bà rằng bà ấy thêm một người đàn bà cột tay đứng ở đầu giường đòi nợ. Bố sợ quá đem số tiền còn lại đi cúng bái khắp nơi Rồi thành thể về chấn điểm bằng hũ cốt linh miêu Bố tưởng chuyện đã êm, nào ngờ 30 năm sau oan nghiệp lại tìm về đòi trên đầu của con cháu Tiếng sống nổ vang rền trên mái nhà Khiến câu chuyện của ông Quản càng tiềm phần rụng rợn Trong nhìn bố lòng vừa giận vừa thương Ngày cha cả đời lam lũ vì con cái Nhưng sự hy sinh ấy lại được xây đắp trên một tội ác tẩy trời Thế phần bàn tay bị chặt đứt đâu bố Lộc ấy hoảng quá bố vứt cây đốt ngón tay Và màu xương dính ở cây vòng xuống bến sông Còn cây sắc thì chu đi đâu bố không biết nữa Trong mấy giờ đứng dậy nhìn ra màn mưa trắng xóa Vậy là cái thứ đang ngày đêm thết gạo đòi trả tay trên là vong hồn của người phụ nữ đấy Đêm hôm ấy Cơn bão đổ bộ vào bến hạt Gió giật điên hồi Mở quất mái ngói như là ném đá Trong buồng ngọn đèn dầu cho đảo trực tắt Thả nằm trên giường mồ hôi vã ra như tắm Trong ngồi bên cạnh nắm tay của vợ Anh đã treo tới bùa cụ cụ biện trước cửa Nhưng xem chừng sức mạnh của cơn bão Và âm khí đêm này quá lớn Đã bùa cứ bày phấp phới như muốn đứt lìa Đột nhiên thảo công người Linh Hai tay ôm chặt đi bụng bầu căng cứng Đau quá anh ơi Nó đằm rách bụng của em rồi Trong vánh áo của vợ Linh xem Cảnh tượng trước mắt khiến cho anh kinh hãi tột độ Xe lớp ra da, bụng mỏng tăng căng bóng Anh thấy rõ hình thù một bàn tay nhỏ xíu Đang ấn mạnh từ bên trong Như muốn xé toạc bụng mẹ để chui ra Không phải bàn tay thanh như bình thường Những ngón tay đó dài ngoằng nhọn hoắt Cả vào thành bụng tạo thành những vết thành đỏ tí Một tiếng khóc trẻ con vang lên âm thành như không phải từ bên ngoài vọng tới Mà phát ra từ chính trong bụng của Thảo Tiếng khóc nghẹn ngào ướt át như tiếng kêu của một sinh vật còn đang bị dìm trong nước Chồng ơi, cứu con Giọng nói non nước sẽ lẫn tiếng khóc của trẻ con Ngay buốt đến tận ấp Căn nhà bỗng chốc rung chuyển dữ dội Những cây cột gỗ liềm toàn lớn cũng rung bẩn bật Bạn đĩa trên chặn dư xuống vỡ tan Bồi trên mái nhà dư xuống đó là tà Bên ngoài cửa buồng tiếng gió giết gạo hòa lẫn tính đập cửa quỳnh huỳnh Mở cửa Trả tay cho tao Trả tay cho tao Sau nói của người đàn bà vang lên Không còn thì thầm như trước mà gào thét điên đoạn để phẫn nộ Cánh cửa gỗ đêm dày cục Dung lên từng hồi Trước cửa bằng gỗ nghiến bắt đầu nứt ra kêu tách thách, thách ông quản bấy giờ từ ra ngoài chạy tới tay cầm con dao phay bàn mày hoảng hốt nó nó vào rồi Nó pha chấn điểm rồi con à ta lúc bấy giờ đang điểm đi nhưng cái bụng vẫn quấy đầm dữ dội tiếng khóc trong bụng càng lúc càng to nghe như tiếng mèo gào trong đêm cho biết nếu cứ để thứ bên ngoài kia vào được và con anh sẽ chết không toàn thây anh vỡ lấy cây xàm beng dựng ở cấp nhà lao ra chèn chặt vào cánh cửa đang bị sô đẩy kịch liệt bố Lê máu gà vầy lên cửa nhanh lên Trong ngát lớn đông quản Lúng cuốn cầm bắt tít gà chuẩn bị sẵn Hát mạnh lên cánh cửa Tiếng xèo xèo văng lên như nước đổ Vào chậu dầu sôi Khói bốc lên khét lẹt Tiếng đập cửa ngừng lại trong giây lát Nhưng thay vào đó là tiếng cười khinh khích Màn dại chạy vong quanh căn nhà Khôn hồn thì dao đưa bé ra Ta chỉ cần cây xác để nương nhà Tiếng cười vọng lên từ mái nhà Rồi lại vòng xuống dưới gầm sàn Cả ngôi nhà như đã bị bao quanh Bởi một thế lực vô hình. Chồng đứng tựa lưng vào cửa Tên nắm chặt sầm ben, Mồ hôi và nước mắt hỏa lẫn Mày muốn hại vợ con tao Thì bước qua xác tao đã Anh cầm lên dồn hiếp sinh lực Của một người đàn ông trụ cột Để mà chấn áp đi nỗi sợ Đang trào dâng. Đêm này dành giới sống chết Của gia đình anh mỏng manh Như sợi tóc trước gió bão Sáng hôm sau khi mà cơn bão vượt tan Nước sông dâng cao mấp mé sân nhà. Bà giáo chèo chiếc thuyền thúng nhỏ cập bến nhà chồng. Bà ta không đi tay không mà mang theo một cái chắp gỗ sơn son tiếp vàng cũ kỹ. Bên trong đựng lỉnh kỉnh những đồ cúng bái lạ mắt. Nhìn thấy chồng vợ ông quằn phở phật Sau một đêm, bà giáo chấp miệng lắc đầu quẩy quậy. Mày cho nhà mày là cái phúc đức tổ tiên còn xuất lại một chút, chứ không đêm qua cả nhà mày đã làm mồi cho hà bá rồi. Bà Sáu bước vào trong nhà đi thẳng vào buồn nhìn Thảo. Và chồng nằm thiếp đi, sắc mạnh vắng như nghệ hơi thở yếu ớt. Bà Sáu đặt tay lên bụng của Thảo lầm rầm đọc chú. Bàn tay của bà đi đến đâu, những vết thẳng đỏ trên bụng của Thảo lặn đi đến đó. Con quỷ này nó thành tinh, nó không chịu đi đầu thai cướp khác, mà muốn cướp xác của đứa bé để làm ma ra thế mạng. Mượn sắc hoàn hồn qua lại dương gian để báo thủ. Chồng quỳ xuống để lại bà Sáu. Bà... Bây giờ phải làm sao? Bố cháu nhận tội rồi. Cây xương ngón tay năm xưa bố cháu vứt ngay bến sông này thôi. Bà sao nhắm mắt nhìn ra bến sông nước chảy cuồn cuộn đục ngầu. 30 năm rồi. Vật đổi sao trời. Dòng chảy thay đổi. Biết đâu mà tìm chứ. Nhưng mà không tìm được thì vợ con mày cầm chắc cái chết. Bà sao yêu cầu ông quản chuẩn bị một mâm lễ gồm một thủ lợn. Năm quả trứng sống và buồn đỉnh nhân thế mạng làm bằng giấy. Bà lập đàn chằn sắt mép nước, hương khói nghi ngút. Bà Sáu soạn tóc múa máy quay cuồng, miệng đọc những bài chúc cổ quái để gọi hồn. sau một hồi làm phép bà Sáu quay lại, mặt đầm điểm mồ hôi rỗng nghiêm trọng. Ta vừa giao kèo với nó, đã đồng ý tha chồng vợ con của mày. Nhưng với một điều kiện, mày chính mày phải lặn xuống tìm lại vật tín cho nó. Nó muốn người nhà họ phạm phải tự tay dâng trả lại khúc xương máu đó. Trong nhìn dòng sông minh mông nước suối cuộn trào hung dữ Việc làn xuống đáy sông chẳng khác nào như tự sát nhưng nhìn vào trong nhán nơi vợ con đang thoi thóp Anh gật đầu dứt khoát Cháu sẽ lặn Bà chỉ cho cháu biết phải tìm ở đâu Bà xáu lấy trong chắp ra một lọ dầu màu xanh bôi lên chán và ngay vai của chồng Đây là dầu mỡ chăn tinh luyện Giúp mày giữ được dương khí dưới nước lạnh Dưới đáy sông chỗ khúc quẹo có một cây hốc đá lớn Dân trại gọi đó là rốn rồng. nước chảy của đó tạo thành một vòng xoáy. Hút mọi thứ chìm nổi trên sông từng bị cuốn vào đó và mắc kẹt lại. Khả năng cào cây ngón xương tay cũng nằm trong đó cùng với những thứ rác rưởi Bà Sáu được cho chồng một sự dây dài. Mở đầu buộc vào hòn đá tàng, đầu kia thì bà giữ. Ta sẽ chấn điểm trên bờ châm mắt lũ thủy quái. Mày chỉ có một hơi lặn thôi. Sông đó tuyệt đối không được mở miệng. Không được nghe ai gọi Chỉ tập trung tìm vật có oán khí Thế cái gì phát sáng lờ mờ thì vồ lấy Ở quán ôm lấy Con trai khóc lóc không thành tiếng ở muốn ngăn cản nhưng biết đây là đường sống duy nhất Trong cây áo buồn giữa dây từng ngang bụng Hít một nơi thật sâu căng lồng ngực Rồi ôm hòn đá nhảy ôm xuống dòng nước Đục ngầu Nước sông lạnh bốt như ngàn muối kim châm vào da thịt Trong ôm hòn đá lão vút xuống sông Bóng tự ập đến bao trùm lên anh Càng xuống sâu áp lực nước càng lớn ép trần vào màng nhĩ đến đau nhói Ánh sáng mặt trời trên mặt nước nhanh chóng tắt liệm Nhận chỗ cho một màu đen nhờ nhờ trong mà mắt chân chân nhìn vào bóng tối Cố gắng định hướng theo dòng chảy Dòng nước xoáy ở tầng đáy cực mạnh Quật anh nghiêng ngả Nếu không có hòn đá nặng níu giữ Có lẽ anh đã bị cuốn trôi đi mất xác Dây đáy sông một thế giới khác hoàn toàn khác biệt tĩnh lặng đến ruộng người Nhưng mà cũng đầy sự hỗn loạn những đám dòng rìu dài thượt quấn chặt vào chân tay của anh như những xúc tu của loài quỷ quái. trong mấy giờ nín thở mồm bấm tiến về hốc đá mà bà sáu chỉ dẫn. trong đầu của anh lúc này chỉ có hình ảnh của thảo cùng đứa con chưa kịp chào đời. ý chí sinh tồn và tình yêu mãnh liệt giúp anh chiến thắng nỗi sợ hãi của bản năng. đột nhiên chồng cảm thấy có thứ gì đó chạm vào đưng của mình một bàn tay lạnh ngắt rồi hai bàn tay ba bàn tay. Hàng chục bắn tay nhớt nhất từ trong đám rong rìu thỏ ra Sở soàng khắp cơ thể của anh Tùm lấy tóc kéo chân kỳ vai anh xuống Trong hoàng hốt vùng vẫy Anh không dám mở miệng lang hết vì sợ sắc nước Anh rút con rau gầm gấp ở thắt lưng chăm liền liệu Và những cánh tay vô hình. Cố gắng gạt bỏ nỗi sợ Trong truyền tới miệng hốc đá rốn rầm Đây là một khe hang ngầm dưới nằm sông Nơi dòng nước cuộn vào Rồi mắc kẹt đại Bên trong hốc đá lình kình đủ thứ cành cây mục lấy rách mảnh xanh xứ và cả xương cốt động vật trắng hiếu nằm là liệt trong căng mắt nhìn vào đống hỗn độn đó vợ anh bắt đầu nóng gan lồng ngực như đã muốn vỡ tung anh biết mình chỉ còn chịu đựng được vài chục giây nữa mà thôi nếu không mà tìm thấy anh sẽ chết tại đây giờ bóng tối mịt mùng một đống sáng xanh lục yếu ớt lóe lên Đống sáng đó lập lẻ mà bị giống như là ánh mắt của con rắn Trên chiếc vòng năm xưa mà ông quản miêu tả Chồng dồn hết sức bình sinh đập chân vào vách đá phóng tới Anh dùng tay bới tùng đống đất phủ đen trên đống sáng đó Tại anh chạm phải một vật cứng lạnh ngắt và sắc cạnh. Anh chụp lấy nắm chặt trong tay Ngay trong khoảnh khắc đó một luồng điện chạy đập sống lưng của chồng Nhưng bàn tay mở quái chung quanh buông anh ra Nhưng đồng thời một cơn lốc xoáy khổng lồ từ đâu ập tới cuốn phần anh ra khỏi hốc đá, trong bị đập mạnh đầu quay cuồng anh giật mạnh sợi dây thừng ra hiệu. ở trên bờ mà sáu và ông quản thiết sợi dây giật mạnh thì dốc toàn lực kéo lên. trong trốn điền mật nước húp lấy húp để không khí. anh giờ vật đang cầm trong tay, bên trong là một vật đen gì bám đầy rong rêu. ông quản nhìn thấy vật đó thì tay chân run rẩy ngã ngồi xuống đất. đã không phải là sướng ngón tay như họ tưởng tượng. Trong mà lòng bàn tay nằm gòn trong tay của anh là một mảnh cố mục nát đen thẫm to bằng bàn tay. Nhưng trên đó vẫn còn dính một màu xương trắng cắm ngập vào gỗ. Như thể là người chết đã dùng hết sức lực cuối cùng để cào cống vào đó trước khi chút hơi thở cuối cùng. Và kinh hoàng hơn trên mảnh cố mục đó có khắc một chữ tâm viết bằng sơn đỏ. Ông quản nhìn chữ tâm đó hết đêm một tiếng rồi ôm ngực quản quại Bí mật thực sự không chỉ nằm ở chiếc vòng vàng mà còn nằm nguồn cốc của mảnh gỗ quan tài này. Bà Sáu nhìn mảnh gỗ ánh mắt lóe lên một tuy nhìn thâm độc khó hiểu. Môi của bà nhắc đến một nụ cười bí nghiệm mà trong lúc hoảng loạn cha con của chồng không hề nhận ra. Đúng lúc đó từ dưới sông vọng lên tiếng cười diện dĩ, vang vòng khắp mặt nước, báo hiệu quần giao dịch âm dương mới chỉ là bước khởi đầu. Chồng ngồi bền xuống nền đất nhỏ nhất đập bãi bồi, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Trên tay anh, thứ vật chứng lấy được từ rốn rồng vẫn nắm chặt, lạnh ngắt và nhút nhát. Đó không phải là một đốt xương ngón tay nguyên vẹn như anh và ông Quản hình dung. Nó là một mảnh gỗ mục đen thẫm sần sùi, ta cơ bàn tay của người lớn, bị nước ngâm lâu ngày nên mềm oạt như bún. Thế nhưng thứ gỗ còn dài rằng đến kỳ lạ. Điều kinh hoàng nhất nằm ở chính giữa mảnh gỗ ấy. Một màu xương trắng hiếu, sắc nhọn cắm phẩm và thứ gỗ sâu hóm. Nhìn kỹ đó đúng là phần xương đốt ngón tay người bị đứt lìa Phần tủy bên trong đã rỗng tuyết đen ngầm Có vẻ như trong giây phút cuối cùng trước khi chết đuối Người xấu số đã dùng chút sức lực bình sinh để cào cấu Bám víu vào mảnh ván này Ông Quản bấy giờ từ sàn chạy lại Bước thấp bước cao siêu vẹo Thấy con trai của mình bình an vô sự Ông thở ra một hơi Nhưng khi ánh mắt của ông chạm vào vật trên đen sỉ trên tay của chồng Thì mặt ông biến sắc Ông quản lao đến giặt lấy mảnh gỗ, đôi mắt ra nụ mờ to nghít cữ, chân chân nhìn vào những đường vân gỗ và màu xương trắng. Mặt tay ông run rẩy như người bị sốt rét, hàm răng và vỗ nhau lập cập. Trời đất ơi, cây cây này là... Ông quản bây giờ thốt lên không thành tiếng giữa ngã quỷ xuống bùn. Ông bây giờ ôm chặt mảnh gỗ vào ngực, nước mắt tuôn dài như đám mưa. Bố nhận ra nó sao? Trong cặng hỏi cảm giác bất an dâng lên tột độ. Mảnh gỗ này có gì đặc biệt mà khiến bố anh hoảng loạn như vậy? Áo quản ngồi đó ngước đôi mắt đòn ngầu lên nhìn trọng giọng ông vữ vụn đầy đau đớn và hối ngẩn. Đây là gỗ ván hòm của nhà cụ lý ngày xưa lại gỗ ván tâm chỉ nhà giàu mới có và cây này là kinh hiệu khắc chìm này. Áo quản chỉ ngón tay run rẩy vào mảnh gỗ nơi lớp dòng rìu đã bị cạo sạch lộ ra một chữ vạn được khắc vụng về. Đây là miếng ván quan tài của cụ út mày. trọng chết sững người Cô Út, người em gái duy nhất của bố anh Người mà trong ký ức tuổi thư của chồng Chỉ là một cái tin cấm kỷ Không bao giờ được nhắc đến trong nhà Ngày đầu cô bò nhà theo trai bồi cho chết chấu vào mặt dòng họ Rồi biệt tích Ông quản gáo điên thảm thiết Thì khóc ai oán vòng vòng cả bãi sông vắng lặng Năm ấy lũ về Ta vớt được cây sắc mắc vào bụi tre Ta cứ ngỡ là người dưng nước lã Ta chặt tay lấy vàng vì lòng tham Nhưng ta đâu có ngờ Thật đâu có ngờ cây sắc đó lại là em gái ruột của tao. Hóa giàn năm xưa cô út bị gã nhân tình lừa gạt, định bỏ trốn, thì thuyền gặp nạn. Cô chết đuối, sắc trôi dần vì đúng khúc sông quê nhà. Chiếc vòng vàng quấn quanh đầu ấy chính là của hồi môn mà bà nội lén rúi cho cô ngày cô bỏ đi. Ông quản vì lòng tham đã nhẫn tâm chặt tay em của mình để cướp lại kỳ vật, để vong hồn của cô vào cảnh chết không toàn thây, oan khuất tụt cùng. Trong nhìn bố của mình quằn quại trong vũng bụn, cảm thấy trời đất quay cuồng. tôi nỗi này quá lớn, thả nào bao nhiêu năm qua ông quản sống trong sợ hãi, thả nào cái vong hồn ấy lại càng thêm cầm mẫn gia đình của anh đến tận xương tủy như vậy. Nó không chỉ là oán khí của một kẻ chết oan, mà còn là nỗi đau của tình máu mù bị phản bội. Bà Sáu đứng trên gòn đất cao, nhìn cảnh tượng cha con chồng đau đớn mà khuôn mặt không một chút biến sắc. Bà ta nhếch mép cười nhạt, ánh mắt lé lên một tia đầy thâm hiểm. Tìm thấy rồi thì mang về đây. không lọc cái nỗi gì chứ? Muốn kêu vợ con thì nhanh cái chân lên. Câu nói lạnh lùng của bà giáo như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của chồng. Anh bấy giờ sốc bố đứng dậy, dìu ông lên thuyền. Chiếc thuyền nan trọng tranh rơi bãi bồi, trở theo bằng người người con và một bí mật kinh hoàng vượt được đôi ra từ đánh nước tối tăm. Về đến căn tròi của bà Sáu, trời đất sập tối hẳn, không khí chung quanh bãi bồi trở nên u tịch, tiếng ếch nhánh ộp hoạp nghe đến não nề. Bà Sáu không mời bố con trọng vào trong tròi mà bày biện một cái đàn trắng ngay giữa sân đất. Bà chạy một mảnh chiếu rách đặt lên đó cái chấp gỗ sơn son, một bát trưng đầy chân nhàng đỏ và ba cái chén sành mẻ miệng. Bà Sáu giật lấy cái mảnh gỗ có dính đốt xương từ tới ông quản, đắn trăng trọng vào giữa mảnh chiếu. Bây giờ ta sẽ làm phép trục vong Hai bố con mày ngồi im tuyệt đối không được lên tiếng Rồi thấy cái gì cũng không được chạy Bà sóng dặn giọng khàn đặc đầy uy quyền Bà ta bắt đầu đi quanh đàn tràng Tay cầm một bó nhang tránh rực đỏ Miệng lầm nhầm những câu chú ngữ lạ tai Hơi hưởng bay lên bù mịt quẩn quanh lấy ba người như một bức tưởng vô hình Chồng ngồi khoanh chân mắt rắn chân vào mảnh gỗ Anh cảm thấy một luồng khi lạnh thoát ra từ vật đó Lên lỏi vật từng thớ thịt đột nhiên ngọn lửa từ bất trưng bùng lên cao vút, rực cháy một màu xanh lét ma quái. bà sáu cười lên sảng sạc, tiếng cười man giải khiến trời trọng rợn tóc gáy. bà ta quen hoắt lại không nhìn vào mảnh gỗ mà nhìn chăm chăm vào bụng của ông quản và chậm. lũ ngu, cho mày tưởng tao giúp chúng mày thật hả? ông quản bấy giờ ngơ ngác. bà sáu, bà nói gì vậy? bà sáu ném bỏ cái bối nhằng xuống đất chỉ tay vào mặt của ông quản. Mày nhìn cho kỹ xem tao là ai Xe ánh lửa chập trồn xanh nét Khuôn mặt bà sóng dường như biến đổi Những nếp nhằn sâu đại đôi mắt trượt ngược lên trắng dã. Bà ta vừa lấy cái khăn rằn cuốn trên đầu và ném đi Để lộ ra một vết sẹo chạy dài Làm bụ lụa Phải là tao Mày còn nhớ thằng hay Hùng không Cái thằng mày đã thuê người đánh gãy đôi chân Rồi tống cổ ra khỏi đảng năm sữa Ông quán run rẩy. Hai hồn chính là các đàn ông đã dụ dỗ cố út Không là người tình của bà lụa. Thằng hai hồn chết rũ xương trong tù cũng vì mày Thằng hận dòng họ phạm nhau mày đến tận xương tủy. Bà năm nay tao ẩn giật ở cái bãi ma thiêng nước độc này Luyện ngài nuôi vong chỉ chờ ngày này thôi Tao biết thừa con út em của mày chết ở đâu Chính tao đã yểm bùa với chiếc vòng rắn để nó không siêu thoát được Tao mượn tay mày chật đứt tay nó Khiến oán khí của nó tích tụ thành quỷ dữ ta đã chờ 30 năm để oan khi ấy chín mồi Và hôm nay ta sẽ dùng chính bầu xương này cộng với đứa bé trong bụng vợ mày Để luyện thành thiên linh cái vô địch thiên hạ Trong ngày đến đây thì máu nóng dồn lên não anh bật dậy Mùa ra độc ác Ta sẽ giết chết mày Nhưng trọng chưa kịp chạm vào người bà ta đã bị một lực vô hình hất văng xa Ngã lăn quay xuống đất Bà sóng vung tay những quân bài hình nhân bằng giấy Từ trong chấp bay ra Gián trần vào người chồng và ông quản Khiến cho hai người cứng đỏ Bà sáu cầm mảnh gỗ lên Điếm nắp vào màu xương trắng hiếu Đêm nay là đêm rằm Âm khí cực thịnh, Ta sẽ mượn xác con dâu mày đẻ ra quỷ nhi Dòng họ phạm nhà mày sẽ tuyệt tự từ đây Nói rồi bà sáu thu dọn đồ nghề Nhảy xuống chiếc thuyền nan đang neo đậu sẵn Chào thẳng về phía nhà chồng Chồng và ông quản nằm chư trọi Giữa bãi bồi hoang vắng bất lực nhìn kẻ thù đang tiến về phía vợ con mình, do sông bắt đầu nổi lên ầm ầm, nhưng đám mây đen kịt che khuất cả chẳng rằm báo hiệu một đêm kinh hoàng đổ xuống. chồng vợ ông quản mất gần một giờ đồng hồ vật lộn mới xé rách được những hình dân giấy mà quái dán trên người. khi hai cha con về đến nhà cảnh tượng trước mắt đã trở nên hỗn loạn. bà sáu lập một cái đền tính ngay trước sân nhà chồng, cắm chung quanh những cây nến to. Dưa sân đặt một cái chậu đồng lớn đựng đầy máu trong bực Bên trong thả nồi Mảnh gỗ quan tài có dính đốt xương của cụ út Ở trong nhà tính thảo gạo thiết thảm thiết vọng xa Cánh cửa gỗ lim bị một lực vô hình đấm thùm thụp từ bên trong Trước cửa cong vòng sắp gãy mái ngói trên nhà bắt đầu xô lệch rơi xuống loảng soảng giờ tí đã qua giờ xỉu vừa tới Thời khắc kinh bạ âm khi nặng nề nhất bắt đầu Bà Sáu tóc tài rũ rượi cầm thanh kiếm cỗ đào lên trần dẫm lên thất tinh bộ miệng hét lớn Hỡi vòng hồn oan nghiệt Màu đã có xương đã về mượn sắc nhập hồn khai hoàn nở nhụy ra da màu Theo tính hét của bà ta Nước sông ngoài bến cũng đùng đùng dâng cao Không phải là thủy chiếu đến bình thường Mà là một bức tướng nước đen ngòm cuồn cuộn đổ sập vào sân nhà trọng Nước ngầm đến đâu, cái chết nồi trắng bụng đến đó, hàng ngàn con cá chết trôi lệnh bệnh quanh sân, mùi thanh tươi bốc lên nồng nạc đến ngạt thở. Chồng vừa lấy con dao dựa, định lao vào chấm bà xấu, nhưng nước dâng lên quá nhanh, cản bước chân của anh. sóng nước như cậu ý thức xoay chặt lấy chân chồng, kéo anh ngã rú rụi. Ông quản nhìn thích cảnh tượng đó thì hối ngận và đau đớn tuột cùng. Ông hiểu rằng tất cả bi kịch này đều bắt nguồn từ lòng tham và sự tàn nhẫn của mình năm xưa Ông không để cho con dâu và cháu nội chết oan uống như vậy Ông còn gượng giày không lao vào bà xấu Mà chạy thẳng về phía bàn thờ tổ tiên trong nhà Ông ra lấy bất thương đổ cho đinh đầu của mình Rồi quay ra sân gạo liền với bà xấu. mụ lùa Hoàn quân đầu nợ coi chủ Mạng tao đây Mày muốn lấy thì lấy đi thả cho con cháu của tao Ông Quản lao vào bà Sáu như là một con thú bị thương Bà Sáu đang tập trung làm phép Không ngờ ông già quẻ quật lại có sức mạnh liều chết đến như vậy Ông húc đầu vào ngực của bà ta Cả hai ngã lăn ra đất văng vào chậu máu đồng Máu đổ linh láng hòa với nước sông đen ngọm Mảnh gỗ quan tài văng ra rơi xuống vũng nước xoáy Mày dám phát đàn của thau! Bà Sáu điên tiết túm tóc ông Quản ấn đầu ông xuống vũng nước buồn Ông quản sạc sủa nhưng hai tay vẫn ôm um chặt chân bà ta, không cho bà ta đứng dậy tiếp tục làm phép. Chồng vùng thoát khỏi dòng nước xoáy, lao đến đập mạnh vào mặt bà sáu kết mộ ngã ngửa. Anh đỡ bố dậy nhưng ngày lúc đó, từ trong nhà một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa buồn tan vỡ. Thảo bước ra nhưng đó không còn là Thảo nữa. Và chồng đi lươn lửng trên mặt nước, đôi mắt đỏ ngầu tóc tay dựng ngược, bộng cô to một cách quái dị. Sao bộng trong suốt nhìn thấy cả đứa bé đen xì đang cự quậy, Trả tay cho tao Giọng nói của cô út vang lên từ miệng của Thảo Thê lưng và oán hận Bà sau nhìn thấy thì cười sẵn sạc lùm cùm bỏ dậy Nó ra rồi Thì linh cái sắp trao đời rồi Gió giết gào sớm chớp xét toàn cả bầu trời Cả không gian bến hạc rung chuyển trong cơn tịnh nộ Trong đứng chắn trước mặt vợ Nhưng anh cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng trước thiết lực tà ác Đang bao trùm lấy ngôi nhà Giữa ngàn cân treo sợi thấp Khi Thảo đang từ từ tiến lại gần bà Sáu như là bị thôi miên Còn bà Sáu thì đang giang tay chờ đón tác phẩm của mình Một thành ngầm quen thuộc bỗng nhiên vang lên Chọc ơi Tiếng gọi đó không phát ra từ miệng của Thảo Cứ không phát ra từ dòng sông Vọng lên Nó vang lên ngay bên tay của chọc sau một một nhưng rất im ái và dịu dàng. chồng giật mình quên lại anh không thích ai. anh cảm nhận được một luồng hơi ấm áp đang bao bọc lấy mình, Xua tan đi cái lạnh lẽo thấu xương. chồng ơi, tỉnh lại đi con đừng để nó lừa. chồng bàng hoàng nhận ra giọng nói này, Tên là giọng của mẹ anh, người mẹ đã mất khi anh còn đỏ hòn, người mà chỉ biết mặt qua tấm ảnh thờ đen trắng nhỏ nhạt khói hương. Hóa ra bấy lâu này tiếng gọi chồng ơi vào mỗi đêm canh ba không phải là tiếng gọi hồn của ma quỷ tất là tiếng mẹ anh gọi để đánh thức anh dậy để giữ cho phần hồn của anh tỉnh táo không bị tà thuật của bà Sáu xâm nhập trong lúc ngủ say. Hình bóng người ướt súng đứng ngoài cửa sổ mà anh nhìn thấy chính là vong hồn cũ út đang cố tìm cách vào nhà còn tiếng gọi tin lại là mẹ của anh đang ngăn cản bà ta Mẹ! Mẹ ơi! trong thầm gói nước mắt trào ra, niềm tin và sức mạnh chú dậy trong anh. Anh biết mình không đơn độc. Mẹ anh vẫn luôn ở đây, ngay tại khúc sông này, chiều đừng lạnh lẽo để bảo vệ bố con của anh. Ngay lúc đó thì thảo bỗng dừng khượng lại. Đứa bé trong bụng của cô ngừng quẫy đạp, một làn khói trắng mờ ảo từ từ ngưng tụ phía sau lưng của chồng, tạo thành hình dáng của một người phụ nữ mảnh mai, khuôn mặt hiền nhưng mặt đượm buồn. Bóng trắng ấy lướt qua người của chồng tiến về phía Thảo Và nhẹ nhàng đặt tay lên chán của con dâu Thảo dùng mình một cái đôi mắt đỏ ngầu dần trở lại bình thường Cô ngã vật xuống ngất liệm trên tay của chồng Khi anh vừa kịp lao tới để đỡ Bà giáo thích sự bất thành thì gào lên điên loạn Còn khốn Mày chết rồi vẫn còn muốn xíu vào chuyện của tao Bà Sáu rút trong người ra một nắm bột màu đen ném thẳng vào bóng trắng của mẹ chồng Bóng trắng trao đảo mở đi Chồng thấy nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt con trai và con sâu Ông Quản nhìn thấy vợ của mình hiển linh thì khóc nức lên như một đứa trẻ Ông bỏ lì dưới đất hướng về phía bóng trắng Mình ơi tôi sai rồi tôi hại cả con cháu Bóng trắng quay lại nhìn ông Quản ánh mắt công nghệ oán trách Mà chỉ có sự bao dung vô bờ bến Bà khét gật đầu duy trì tay về phía dòng sông đang cuộn sóng, nơi mảnh gỗ quan tài đang trôi dập dành. Ông quản hiểu ý của vợ, muốn kết thúc mọi chuyện, phải đưa mảnh gỗ vào màu xương đó trở về đúng chỗ của nó, và phải có người trả giá cho nghiệp trước này. Bà sáu thiết bị phá phép, mỗi điên cuồng lao tới định cướp lại thảo. Cháu giao vợ cho bố, anh đứng dậy nắm chặn con dao dựa, đâm mặt với bộ phù thủy độc ác. Nhưng anh biết sức người khó lòng đấu lại tà thuật Đúng lúc này từ phía xa Tiếng tù và rút lên từng hồi Cậu biển đang trèo thuyền tới đây trên tay cầm một tấm lưới bắt quái đỏ rực Giữ chân mũ ta lại Đừng để mộ ta chạy thoát Cậu biển hét lớn cuộc chiến giữa người Và quỷ giữa thiện và ác Tại bến hạc đã đến hồi quyết định Sự sự che chở của vong hồn người mẹ Trọng lao vào bà sáu Với tất cả sự căm phẫn dồn nén Quyết tâm bảo vệ gia đình mình đến hơi thở cuối cùng. Tính tù và của cụ, cụ biển rút lên giữa đêm đen như một hồi kèn sung trận. sẽ toạc màn mưa gió đang vần vũ trên bầu trời bến hạt từ phía ngã ba sông, chiếc thuyền nan cổ cụ, cụ lao tới. Môi thuyền rẽ, sóng trắng xóa. Cổ biển đứng ở mỗi thuyền, tay cầm một tấm lưới đỏ rực màu máu. Bà Sáu thích cổ biển xuất hiện thì mặt mày biến sắc. Mùa biết rõ người giữ miếu thủy thần này tuy dài nhưng lại cao tay một gầm lên hai tay vung vẩy đều khiến giống nước đen ngòm dâng cao hồng cuốn trôi tất cả mọi người ra sông trọng dồn hết sức tàn vung quân dao rưỡi chém mạnh vào những thân hình bằng nước đang lùm cộm bò lên từ vũng bùn những hình nhân này không có mặt mũi chỉ là những khối nước đen đẹp bùn đất cầu biến đã cập bến của không bước lên bờ mà tung tấm lưới trên tay tấm lưới này gọi là thiên làn địa võng được đan bằng tư tầm ngâm trong máu gà đen vẫn nước giếng ngọc suốt bảy bảy 49 ngày. tầm lưới bảy vút lên không chung, Tỏa ra ánh sáng đỏ rực, Chụp xuống đầu bà sáu. Bà sáu hét lên một tính đau đớn, Khi những mắt lưới chạm vào da thịt, Khoa đèn bốc lên nghỉ ngút từ người mụ, Mới kết lẹt như là thịt cháy sộc lên nồng nặc. Nhưng mụ không chịu khuất phục dễ dàng, Mụ rút từ từ trong ngực áo ra một cái sọ người, Chính là sọ linh miêu đã bị mụ ầm bùa thu lại từ trước ném mạnh xuống nước. Hỡi bình tướng thủy cùng, nghe lệnh ta phá lưới. Mặt sông bỗng nhiên xuân lên rụng rụng. Từ đáy sông hàng ngàn con cá chết nổi. Thế nhưng kỳ lạ thay chúng không nằm im mà quỹ đạp điên cuồng là vào cắn xé tấm lưới của cụ biển. Nhưng còn cá mắt trắng rã, răng sắc nhọn, bu lại đen kịt cả một gốc sân. cụ biển nhảy lên bờ tê bất quyết miệng niệm chú. thủy thần chấn giữ, nước ngọt về nguồn, nước lợ lùi bước cộng mạnh thiên kiếm cứu đạo xuống đất, lập tức một dòng nước trong vắt từ đâu đó dưới lòng đất phun lên. Hai dòng nước một trong vắt một đục ngầu giao tranh dữ dội, tiếng nước vọng vóng nhau nghe ầm ầm như sóng biển ngày bão. Trong đống giữa hai luồng sức mạnh ấy, cảm thấy cơ thể như bị xé làm đôi, một bên là hơi lạnh thấu xương của tà thuật, một bên là hơi ấm lan tỏa của chính khí. Anh nhìn sang Thảo và anh vẫn nằm bất động trong vòng tay ông quản. Bà sáu thích thích cờ đang nghiêng về cụ biển Mỗi nhe răng cười mặn dài Chúng mày tưởng thắng được tao ta đã yểm huyết chú lên đứa bé Nếu tao chết Vợ con mày cũng phải đi theo thế rồi một từ cắn lưỡi cờ mình Phun ra một ngụm máu tươi vào khoảng không Máu hóa thành sương mù đỏ lòm Bao vây lấy thảo Thảo bỗng rừng co giật mạnh Bỗng cô lại phình to Cậu biển nhìn thấy cảnh đó thì thất kinh Không xong rồi nó dùng mạng đổi mạng. Cậu quay sang với ông quản, ông quản, nghiệp trước này do ông gây nên, cái nút thắt này chỉ có máu của người sụt thịt mới gỡ được. Muốn cứu cháu ông phải có người thế mạng để làm dịu cơn tịnh nộ của thủy thần và phao vỗ nguy chú của con mộ kỳ. Cháu nghe vậy thì lao tới, để con, con sẽ thế mạng. Nhưng ông quản đanh nhanh gần một bước, ông gần phát tay của con trai ra, ánh mắt ông rực sáng lên trong một sự kiên định lạ thường. Ông nhìn chồng rồi nhìn sang đứa con dâu đau đớn Mỉm cười chui chát Không Mày còn trẻ phải lo cho vợ con Cái nợ này là của bố để bố trả Nói dứt lời Ông cầm đứa con dòng bồ cá của chồng rơi dưới đất Không một chút do dự Dành một đường dài và sâu vào trong lòng bàn tay trái Dòng máu tươi trào ra Rơi xuống dòng nước đang cuộn sóng Máu của ông quằn vừa chạm mặt nước Thì một hiện tượng kỳ lạ xảy ra Dòng nước đen ngòm hung hãn bỗng chốc cựng lại Nhưng con cái chết đang cắn xé lưới cũng buông ra Ông Quản không dừng lại ở đó Ông nắm chặn bắn tên đang chảy máu Bước tưởng bước về phía của bà Sáu Máu của ông nhỏ tong tong xuống đất Mỗi giọt máu rơi xuống như là thiêu đốt lớp bùn đen tả khí dưới chân Mà ra một con đường sạch sẽ Chị Út à Em trả lại cho chị đây Máu trả máu mạng trả mạng Ông Quản gào lên tính gào xé ắt cả tiếng gió bão, bà sáu nhìn thấy ông quản đang tiến lại gần với sát khí ngùn ngụt, ngụt, thì hoảng sợ lùi lại. Một cảm nhận được một sự cộng hưởng từ dòng máu của ông quản vi mảnh sưng trong tay của mụ đang nóng lên đầm ấm. Mảnh gỗ quan tài chưa giật dứt chân bà sáu bỗng nhìn dựng đứng, xoay tròn thành một vòng xoáy nhỏ. Từ trong vòng lốc xoáy đó, một bàn tay sưng sầu trắng hiếu vươn lên, nắm chặt cổ chân của bà sáu. Buông tao ra. Bà Sáu hét lên thất thành cố gắng dễ dụ Nhưng bàn tay sưng sầu cứ cứng lại như thép nguội Ông Quản đã đến ngay trước mặt mụ Ông không dùng vũ lực mà răng rộng đôi tay gầy guộc Ôm chặt lấy bà Sáu vào trong Một cái ôm chút đựng cả một sự căm thù lẫn sự hối ngẩn Đi thưa mụ lụa Dùng gì đó tạ tội với ông tao Bà Sáu vùng lên điên cùng vùng vẫy Móng tay sắc nhọn cầu cấu vào mặt và lưng của ông Quản Nhưng ông Quản vẫn nghĩ rằng chịu đựng Ông dồn toàn bộ sức nặng cơ thể Đẩy cả hai ngã ngã nhào xuống dòng nước xoáy Để bàn tay sưng sầu đang chờ sẵn Ôi Chồng lao tới định nắm tay của bố Nhưng không kịp Cả ông quản và bà Sáu rơi tõm xuống nước Dòng nước xoáy cuốn lên đỏ ngầu Nút chừng hai thân sắc già nua Ngay sau khi ông quản chìm xuống Thì sương mù đỏ bao quanh thảo Lập tức biến mất Bụng cô xẹp xuống tiếng khóc của trẻ con cũng im bặt. Ở bên ngoài gió ngừng thổi, mưa cũng đã tạnh Mặt sông từ từ lặng sóng trở lại bình yên vốn có. Trong quỳ xùm xuống mép nước cao khóc gọi tiên bố trong tuyệt vọng. Tiếng khóc của anh vang vọng trong đêm khuya thành vắng. Cậu biển đứng bên cạnh, lặng lẽ, ngả mũ cúi đầu. Cậu biết ông Quán đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Dùng chính sinh mạng công bình để rửa sạch oan khiên cho dòng họ. Hàn gắn lại viết thương lòng của người em gái đã khuất. Đó là cái giá phải trả Nhưng cũng là sự giải thoát duy nhất cho tất cả Sáng hôm sau Bến hạt chìm trong màn sương trắng đục Khâu khí tĩnh lặng buồn bám bao trộm Đến xóm trại nhỏ bé Người dân trong vùng nghe tin dữ Đều kéo đến chia buồn Nhưng ai nấy đều giữ im lặng Không dám bàn tán xôn sao Chỉ lén lén nhìn ra dòng sông phẳng lặng Trong huy đồng cả xóm trài Thủy thợ lặn giói nhất vùng quần thảo khúc sông suốt ba ngày ba đêm Để tìm xác bố Nhưng kỳ lạ thay dù nước sông đã rút cản Sòng trành hiền hòa người ta vẫn không tìm Thấy bất cứ dấu vết gì của ông Quản Và bà Sáu Hai cây xác như đã tan vào trong nước Trở thành một phần của dòng sông huyền Bí Cảm ảnh gốc quan tài Và màu xương ngón tay cũng biệt tâm tích Ông Biển bảo rằng Có lẽ cô út nhận lời tạ tội của anh trai mang tất cả vị thủy cung an nghỉ. Ông quản dẫn đây nằm lại dưới đáy sông bên cạnh người em gái và người vợ đầu ấp tay gối. Đó cũng là sự đoàn tụ ở thế giới bên kia. Trong là một nấm mộ gió cho bố ngày tại bến sông, cảnh sắt miếu thủy thần. Ngày đưa tang trời đang nắng chang chang bỗng đổ một cơn mưa rào ngắn ngủi. Người ta bảo đó là nước mắt của người âm tiễn biệt. Đúng ngày cúng tuần đầu của ông quản thảo trở giả cả sinh nở diễn ra khó khăn kéo dài từ sáng cho đến tận đêm khuya chồng ngồi ngoài hiên lòng như lửa đốt chắp tay cầu khấn vong linh bố và mẹ phù hộ cho vợ con được mẹ tròn con vuông đến cảnh bà tiếng khóc trẻ thư vang lên oe oe phát tan sự tĩnh mịch bà đỡ bước ra mặt dạng rỡ che tay bế một đứa bé trai khóc khỉnh da dẻ hồng hào chồng run rẩy đón lấy con nước mắt lăn dài trên má khi vạch tạ lót ra xem trong mấy giờ sững người trên cổ tay trái bộ bấm của đứa bé chạy vòng vòng chung quanh một chiếc lắc là một vết chạm đỏ tươi hình dáng của vết chạm uốn lượn hẹt như chiếc vòng vàng chạm mình con rắn năm xưa và đặc biệt chỗ cột tay tương ứng với vị trí ông quản đã rạch tay chảy máu cũng có một vết đậm đỏ hơn cậu bền gáy thăm nhìn thấy vết chạm thì gật đầu giọng trầm ngâm đây là dấu ấn huyết mạch ông nội nó để lại dấu tích này để bảo vệ cháu mình Viết chằm này là minh chứng cho việc nợ trần đã trả Oán thủ đã giải Để bé này lớn lên sẽ là người gan dạ Sông nước không thể lầm hại được nó đâu Chồng ôm con và trong lòng hôn nhẹ lên vết trầm đỏ Anh đặt tin con là An Vì mong muốn cuộc đời con sau này sẽ bình an Tại đó ngôi nhà ven sông của chồng dần tìm lại được sinh khí Thảo sau cơn bạo bệnh cũng dần hồi phục Cô không còn bị bóng đẻ ngày mộng du nữa Dòng sông biến hằng trở lại hiền hòa tôm cá lại về đầy khoang sau mỗi chuyến lưới đêm. Ba năm trôi qua, cây gạo đầu làng đã ban lần chút lá, đò rừng cả một góc trời mỗi độ tháng ba về. Cỏ sống ở bến hàng vẫn trôi đi êm đềm theo nhịp chèo khuôn nước. Bé An giờ đã lên ba, khôi ngô tuấn tú và đặc biệt rất thích nghịch nước. Mỗi chiều thằng bé lại lon ton ra bến sông ngồi nhìn dòng nước lững lờ trôi. Trong giờ đây đã thay cổ biển làm người trong coi miếu thủy thần. Anh tu sửa lại ngôi miếu khang chăng hơn. Anh sống trầm lặng làm nhiều việc thiện, thường xuyên cứu giúp những tuyển bè gặp nạn. Một đêm nọ chợt lại nổi dâng báo y nghiệt cái đêm 3 năm về trước. Trong chăn trộm không ngủ được, anh ngồi bật dậy trước một ấm chăn nóng nhìn ra cửa sổ. Đồng hồ điểm canh 3, cả các chuyển giao giữa ngày và đêm, giữa âm và dương. Bỗng nhiên giữa tiếng mưa gió, trong nghe thấy một âm thanh quen thuộc vọng lại từ bến sông. Chồng ơi Tiếng gọi trầm ấm khàn khàn đặc trưng của người hút thuốc lào Không còn cảm giác rượn người cái ốc như xưa thay vào đó là một cảm giác thân thương gần gũi đến lạ kỳ Chồng mỉm cười khoác vội chiếc áo tơi Đôi nón lá bước ra bến Mưa quất vào mặt sát sạt Nhưng lòng của anh ấm áp vô cùng Anh đi đến nấm mộ gió của bố Thắp một nén nhang Ngọn lửa đầu nhang cháy đỏ rực không hề bị gió mưa dập tắt Còn đây bố Nhà mình vẫn bình thường. Thằng An ngoan lắm. Nó giống bố như đúc. trong thì thầm với nấm mộ. Với dòng sông. Từ dưới mặt nước đen thẫm Một vòng sáng mờ ảo màu xanh nhạt từ từ nổi lên. Lờ lờ quanh chức thuyền nan của trọng rồi tan biến vào màn mưa. Chẳng biết đó là ông quản vị thăm nhà. Ông giờ đây đã trở thành một phần của con sông này. Một vị thần hộ mệnh âm thầm bảo vệ. Tiếng gọi trọng ơi lại vang lên. Nhưng lần này xa xăm hơn. Như là tiếng vọng từ ngàn xưa hòa lẫn Và tiếng sóng vũ bờ trong đứng đó hồi lâu Cho đến khi mưa tỉnh Anh nhìn thấy phía trên trời một giải mây hầm rạng rỡ bắt đầu hiện ra báo hiệu bình minh Mặt sông bến nặng Phẳng nặng như tờ phần chiếu bầu trời cao rộng Câu chuyện về đêm canh ba của người gọi dần chìm vào quên lãng Trở thành một giai thoại kể cho lũ trẻ nghe Để gian dạy về luật nhân quả Về lòng hiếu thảo và cây giá của lòng tham Trang quay lưng bước về nhà, cánh cửa gỗ mở rộng, ánh đèn dầu vàng ấm hắt ra sân. Trong nhà tiếng cười của An Khinh Khách và tiếng du hơi của Thảo Văng Linh êm đềm. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như dòng sông mãi mít trôi ra biển lớn, mang theo mọi buồn vui, tội lỗi và sự tha thứ cho về miền vĩnh hằng. Nhưng sâu thẳm dưới đáy nước lạnh lẽo, những bí ẩn luôn nằm đó, nhắc nhở người đời sống sao cho trọn vẹn chữ tâm, để không bao giờ phải giật mình thon thót.